Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nói phết đương xa Bạch lão ra chẳng qua chia cười ha ha Vậy thì con hãy đi theo bên cạnh Quản gia luyện đi Bác luyện là quản gia nhà họ Bạch Chuyện năm đó làm hạ lộ có hơi thất vọng Bởi vì cô chỉ muốn dựa vào thân thủ của mình Để kiếm cơm mà thôi Sau đó cô mới biết Ở hắc Bạch lưỡng đạo Thành danh hiền hách của nhà họ Bạch Sớm đã rửa tay gác kiếm Bác luyện không chỉ là quản gia chuyên nghiệp còn từng là cận vệ của bạch lão gia quản lý một gia tộc lớn so với đánh giết chết lại còn khó khăn hơn quản gia luyện cười nói điều này với tiểu đồ đệ của mình thật ra thì ông rất đồng ý bạch lão gia sắn kiếp cự tuyệt nhà đầu này làm bảo vệ nói như thế nào cũng là một cô gái yếu đuối huống chi bạch tiểu thư đã có người bảo vệ riêng nhưng bác luyện dạy cô thuật phòng thân và bắn tỉa thứ nhất cô là muốn học bác luyện biết cô cho rằng những thứ này đánh đánh giết giết rất là y phong, lại được hoàn cảnh gia đình cho phép. Phạm Hà Lộ thật là tin tưởng, lấy bạo lực đánh bạo lực mới là công ý. Cũng không muốn mình bị ghi dễ, chỉ có thể tê xem ai mạnh hơn ai. Từ hai, thành thật mà nói, con cái nhà họ Bạch thích xen vào chuyện của người khác, nói rằng là rờ tay cát kiếm, thế nhưng kẻ thù cũng là công ít. Muốn làm việc ở nhà họ Bạch, học một ít kỹ xảo tự vệ cũng tốt. Đại hội cổ đông ngày hôm đó chính là ví dụ tốt nhất. Bồi dưỡng luyện thân thể nhiều năm làm phản xạ thần kinh của cô nhanh hơn người thường Một lần nữa Hà lộ tin tưởng mình kiên trì tập võ là đúng Hà lộ quyết định tuần theo ý tứ của đại đương gia nhà họ bạch Khi làm quản gia thì làm quản gia Cô sẽ làm hết sức Trước kia cô tuyệt không tin tưởng Mình sẽ có ý tưởng nịnh nọt như vậy Nhưng nếu ngay cả báo ân cô cũng không làm được Thì chẳng phải chính là súc sinh hay sao Hà lộ còn tới trường học làm quản gia Mặc dù bộ dáng của cô không hợp với hình tượng quản gia Nhưng thành tích trước sau rất là oanh liệt, Chỉ là dáng người có một chút phẳng nghịch Thật là làm có cho thầy giáo Nếu muốn cô hầu hạ ở nhà họ Bạch Bạch lão gia và quản gia Luyện còn không nói gì Cô cần gì phải để ý kiến của người khác chứ Sau khi cô tốt nghiệp trường học quản gia Xứng đáng để đảm nhiệm chức vụ cánh tay trái, cánh tay phải của bác Luyện Nhưng mà chưa tới ngửa năm liền bị Bạch An Kỳ lấy đi Bây giờ cô chính là quản gia, kiêm phụ tá riêng của đại thiếu gia. Bạch đại thiếu gia muốn, thì dĩ nhiên là không ai dám phản đối. Lại nói đến vị đại thiếu gia vô cùng tùy hứng kia thì... Hai cánh tay của Hà Lộ khoanh ở trước ngực, ngón tay vô ý thức mà gõ gõ nhịp. Mặc dù không có bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn, nhưng cô phải thừa nhận mình có một chút căng thẳng. Cô sẽ không thừa nhận mình nhớ đại thiếu gia. Nhưng mà chính là không nhịn được lo lắng. Một tháng cô nằm viện, Vị đại thiếu gia này được nuông chiều từ bé kia có khỏe hay không Nghe đại lực hình dung Thì tám phần là công tốt Điều này làm cho Hà Lộ nhịn công được lại than thở một lần nữa Tình hình kẻ xe ở Đài Bắc Mấy chục năm qua Vẫn như là ngày một Gần một tiếng đồng hồ xe vẫn không nhúc nhích được Hà Lộ liếc thấy chiếc ghế ngồi phía trước Có một tờ báo Không thể làm gì khác hơn Là thuận tay cầm lấy mà giết thời gian Thấy tờ báo Cô lại nghĩ đến thiếu gia Đại lực coi như mỗi ngày trước khi thiếu gia đọc báo, phải dùng ban ủi, ủi qua một lần không. Thiếu gia ghét nhất là mực yên dính ở trên tay, cho nên mỗi buổi sáng, cô luôn phải đem tờ báo ủi qua rồi mới sao cho thiếu gia. Bất quá, cô cũng không có trực tiếp hỏi đại lực, những thứ này thuộc về bổn phận công việc của cô. Đại lực làm không tốt cũng không thể trách anh được. Trong lòng hà lộ không yên, trên tờ báo bắt quái, ngoài ý muốn nhìn thấy một cái tên quen thuộc là Mỹ Nữ. Lý Kinh và đại thiếu gia nhà họ Bạch chuyện tốt đến gần trời sao Mà dù đã nói là rờ cây các tiếm từ lâu nhưng chuyện này đối với mọi người vẫn như dấm ở bên tai còn là người đi theo bên cạnh Bạch láo gia nữa Tiểu đề thật là lớn Nội dung của bài báo nói một chút lời của Lý Kinh và suy đoán của kế giả Cái tên Bạch An Kỳ được nhắc đến nhiều lần Lời văn thậm chí còn nhắc đến chuyện lựa chọn bãi biển Caribe làm hội trường hôn lễ nữa Đối với tin tức này Hạ lộ chỉ là chú ý vài phần. Sau khi khép lại tờ báo, lại cất tiếng tự hỏi. Tiểu gia không phải là thích người mẫu như là Tuyết Nhi sao. Đáng tiếng là lão gia chính bởi vì lập trường chính trị trong nhà Tuyết Nhi mà phản đối, cho nên không thích cô ấy. Hạ lộ cảm thấy đáng tiếc bởi vì cô cũng thích người hào phóng như là Tuyết Nhi. Mỗi khi cô ấy và Tiểu gia ở chung một chỗ, hình như Tiểu gia rất là vui vẻ. Còn về phần lý khinh, Tiểu gia nói cô ta rất thú vị. Hà Lộ chỉ nhớ cô ta thích hương nước hoa bách hợp. Hà Lộ âm thầm nhắc nhở mình phải tìm hiểu kỹ hơn về Lý Kinh thích gì. Trần An mỗi người bạn gái của thiếu gia cũng là trách nhiệm của cô. Bất quá, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.